Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bắt này có cái kia Nghiên lại gạt đi Một cái thôi, một cái đủ rồi Chặt lẹ đi Nhớ nha, nhớ là tay phải nha Đàn ông tay trái, đàn bà tay phải Đào không người cúi xuống Nước mưa trên vành nón Chảy thành dòng xuống xác bà năm tước Đào lôi cánh tay phải Cứng đơ của bà Kê cổ tay lên miệng hòm Rồi dơ búa bổ xuống cái busất và nặng tình tình. Thế mà cũng phải chém tới bốn nhát, bàn tay bà năm tước mới đứt lìa văng sang bên cạnh. Nguyên đẩy cánh tay cột của bà năm vào, rồi đại nắp quan tài lại. Đảo lượm cái bàn tay con năm ngón trương phỉnh dính bết bùn đất, bỏ vào bao nylon rồi lồm cồm leo lên khỏi miệng hố. Gã đặt bao nylon trên ngôi mộ say bên cạnh rồi hỏi đàn anh: "Ờ có phải lấp đất lại không anh hay? Nghiên cũng vừa leo lên Hắt hơi mấy cái vì hơi lạnh Thấm vào cơ thể Gã châm thiếu thuốc Giết một hơi rồi bảo cái mẹ nó mày ơi Khỏi lắp lại Lấy cái búa với lại cái sà bèn về được rồi Đào dè giặt đề nghị Ê, Anh hai à Lắp sơ sơ lại cho người ta khỏi chuối nhanh hay Nghiên lướt lự một chút Rồi làm theo lời đàn em Cánh tay mỏi nhừ vì đất bùn Dính bếp vào lưỡi sàng Nhưng hai gã không dám nghỉ Trong nháy mắt Hai gã đã đắp lại ngôi mộ, thu dọn đồ nghề, đưa mắt nhìn quanh nghĩa địa, rồi cắm đầu, bước lại con đường cũ, ra khỏi khuôn viên đất thánh. Mưa vẫn rơi nặng hạt, gió vẫn thổi dì rào bên tai và sấm chấp lập lề như giận dữ. Cả hai ướt đẫm như chuột lột, nhưng sự háo khức làm dâng lên trong lòng họ niềm vui lớn khi nghĩ đến tương lai. Có được bàn tay xét đánh đem về ướp muối tầm rượu phơi khô, ngày ăn trộm sẽ mở ra một lối thoát thanh thang cho hai gã. Ngay từ ngày mai, nghiên sẽ theo dõi và lập danh sách những nhà giàu trong xã, trong quận, rồi tiến dần ra thị xã. Chắc chắn chỉ một vài vố là giảm to. Nghiên dẫn tàu về nhà mình, hay đúng ra là nhà của Huệ, một căn nhà gỗ do người chị ruột của Huệ để lại. Thủ ấy, người chị lớn của Huệ là Trang lấy chồng có nghề đi biển, trong đoàn tàu đánh cá quốc doanh. Huệ ở chung nhà có hộ khẩu chính thức, một hôm Trang xuống ghe của chồng ra khơi, rồi đi luôn sang Thái Lan, và cuối cùng định cư ở Mỹ. Huệ thừa hưởng căn nhà của chị, lại được chị lâu lâu gửi tiền về nên sống rất thoải mái. Quanh năm làm chỗ đón mấy gã công an và cán bộ lại chơi Có khi ngủ qua đêm Bước sang thập niên 90 khi nhà nước đổi mới Huệ tuổi cũng bắt đầu lớn Phải bắt tay làm ăn lo tương lai Cô xin vốn bên Mỹ ra chợ quận buôn bán Nhưng không có tay làm ăn nên cứ mất dần Ông bà già viết thư sang cho con gái bên Mỹ Dặn không được gửi tiền cho Huệ nữa Vì nghi Huệ cho trai Từ đó mỗi khi cần, Huệ đều phải về, ngửa tay xin tiền cha mẹ ở ngoài thị xã. Cách đây hơn một năm, tình cờ Huệ gặp Nghiên trên chuyến xe đỏ xuống Cần Thơ. Lúc xe đậu trên phà, Nghiên có dịp tán tỉnh, kể chuyện Nam Vang khá hấp dẫn, làm Huệ thấy thích cái óc phiêu lưu mạo hiểm của Nghiên. Từ đó hai người quen nhau và Huệ cho Nghiên dọn vào chung sống, dù không có hộ khẩu chính thức. Lúc này chính quyền địa phương đã nới lỏng. Ai ai cũng lo kiếm tiền thủ thân Nhờ vậy nhân dân cũng tương đối dễ thở